thâu thiên chi đạo tập 130 lại muốn nghẹt đấu thái thạch si nhi và thần châu chu tiên giác sao? Chư yêu đều chiến động, ngay cả cửu Vương tử và thần châu hạc sư huynh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. tuy vừa rồi phương hành một người độc đấu ba đạo tử hiện lộ hung uy vô lượng, nhưng hắn một người chống lại thái thạch si nhi hay là thuần dương đạo chu tiên giác cũng lộ ra chút thực lực không đủ. nếu muốn đồng thời chiến cả hai người. Thì quá là không biết lượng sức Thái Thạch Si Nhi 70 năm Phạm Nhân Trải qua kinh nghiệm của Phạm Nhân 10 năm quật khởi Trúc cơ kết đàn Dương danh Yêu Điện Mặc dù sinh cùng thời với đám người Hồ Tiên Cư Nhưng trên thực tế lại lớn hơn đạo tử khác nửa bối phận Thực lực Thầm bất khả chắc Cùng với Đại Thánh Sơn Viên Phong Một phi một điên Chính là hai quái thai của Yêu Điện Ở Yêu Điện Tất cả mọi người biết hắn không dễ chọc, lại không biết hắn không dễ chọc như thế nào Có người suy đoán rằng, thực lực của hắn không thua các đạo tử Cũng có người cho rằng, thực lực của hắn đã sớm siêu việt cùng thế hệ Mà thuần dương đạo chu tiên giác, yêu địa rõ hiểu rõ không nhiều lắm Nhưng chỉ từ người này xuất thân thần châu đạo môn là có thể có được, dự đoán được tu vi không tầm thường vừa rồi một đoạn, một đao đoạn không càng hiển lộ ra đao pháp kinh người Cho dù thế Phương Hành bước lùi đám người hồ tiên cơ liên thủ Hiền độ thực được đáng sợ Hai người bọn họ cũng không nguyện liên thủ Một là tự cao tuân phận Không nguyện như thế Thứ hai là bị bọn hắn tự tin Nhưng dưới lại tình huống này Phương Hành rất không nói đạo lý Một kiếm kéo hai người vào trong vòng chiến Bày một tiếng Thái thạch suy nhi có lòng muốn lui Một đứa mặt một kiếm này Chỉ có thể kết vài đạo chỉ quyết Bà thành phi kiếm phong cách cổ xưa bảo vệ ở xung quanh nhưng kiếm khí của Phương Hành bắt bắn tới, thân hình quán cũng ngăn chặt không được lùi về một phía. Hắn vốn có ý nhượng trận chiến này, vừa vặn mượn cơ hội tránh đi, còn Chu Tiên Sáp đối mặt kiếm khí thì xong đau dựng lên, ngăn ở trước ngực. Bị một kiếm của Phương Hành bổ tới, xong đau rầm rắp rung động, ánh lửa khắp nơi, thân hình quán nhịn không được bay ra ngoài mười trượng, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. "Phương Hành, thu hồi quần vọng của ngươi, có thể tiếp kiếm đạo của ta." ta thường với một cách xuất thần. chu tiên giác lạnh giọng quát, hóa đi thế công của phương hành. Sau đó tay phải vung đoàn đao nghiêng nghiêng bổ xuống. Trong nháy mắt, chân không trung hiển hóa ra 8000 ngàn đao ảnh, giống như là thủy chiều bao phủ phương hành. Cùng lúc đó, đao ở tay trái vung ra, giống như là mở một thiên môn ở sau lưng, không gian đã có thủy hòa trống rỗng xuất hiện. Phương hành không thèm để ý, càng chiến càng hưng phấn, đồng tử có chút đỏ lên trong tiếng quát trói tay run cổ tay suốt kiếm ầm một tiếng chỉ nháy mắt liền bù về phía chu tiền giác bà kiếm cho người tiếp đau cho người tiếp đau cho người tiếp đau giống liền ba tiếng một tiếng một tiếng kiếm, kiếm kiếm xoáy như là hư không loạn liêu bành một tiếng kiếm thứ nhất chém tới tập hợp quái lực vô tận như là hắc dao lật trời hoàn toàn không để ý tám ngàn đau ảnh cứng rắn trả về phía chu tiền giác Một kiếm này không có đạo ý Chỉ có lực lượng cường đại Khách lạc lạc, hư không như là kính vỡ nát. Đạo ý đầy trời bị phá vận chuyển mất linh Chủ tiền giác còn không kịp phản ứng Kiếm thứ hai đã bổ tới Một kiếm này, cắt phá hư không Xoáy lên thủy hỏa phong nuôi vô tận Tựa như là vòi rồng cao lao tới Chủ tiền giác chỉ cảm thấy Đà pháp huyền ảo còn chưa thi chuyển Đã bị ngăn ở trong ngực Tức giận gần muốn phát điên Nhưng lúc này kiếm thứ ba của phương hành đã tới Đều không có sức tưởng tượng Cực kỳ đơn giản lướt qua cổ hắn Muốn thu đầu này Quanh một tiếng Ở dưới loại cuộc diện này Trong tâm của Chu Tiên Giác lại hận Cũng chỉ có thể tạm lấy thủ thế Ngạnh kháng ba kiếm này Mới một kiếm bổ tới Thân hình hắn đều run lên lướt về phía sau Sau ba kiếm Hắn đã nuôi không biết đi đâu Phương hành hét lớn Cũng không truy kích Chờ tay chém về phía thái thạch suy nhì Khổ đọc kinh nghĩa 70 năm Đúng là lúc nên thể hiện ra Thái thạch xì nhi thích phương hành Ba kiếm để bay tru tiền giác Còn mắt cũng có chút phát sáng Ống tay áo nhẹ nhàng bãi xuống Liền có một thanh cổ kiếm treo ở trên không trung Sau đó ngón tay điểm nhẹ Mỗi điểm thoáng một phát Lại có một kiếm xuất hiện Cuối cùng có ba thanh kiếm xuất hiện ở bên cạnh hắn Nhẹ nhàng treo ở trên không trung Trên thân kiếm hạo nhiên chính khí bao phủ hư không Ba thanh cổ kiếm Một thanh bỏ đỏ một thanh màu xanh, một thanh màu vàng, phần vân dày đặc, linh tính bởi phần. Thái Thạch Ti Nhi nhìn, nhìn ba thanh cổ kiếm, ôn nhu giống như lạc nhìn tình nhân, bàn tay nhẹ nhàng vuốt trớn, thấp giọng nói: "Từ 10 tuổi cơ duyên xảo hợp, gặp ba người các người, đã chú định đời này làm bạn đi lên thiên độ, chỉ trước các người sát khí quá nặng, ta phải tăng mạng thần hồn, khổ đọc kinh nghĩa 70 năm, sau đó mới dám tu hành, 3 năm trúc cơ, 7 năm kết đan." Thủy Chung chưa từng cho các người cơ hội tái chiến hung uy ngàn xưa. Hôm nay tính toán ra, các người ở trong hồ kiếm chờ ta ra tay đã chín mười năm. Ông một tiếng, ba thành cổ kiếm đều nhẹ nhàng chiến mình, như đợt như sinh ra cảm ứng. Thái Thạch Thừa Nhi thì cười phá lên, trong khoảng thời gian ngắn hào tình vạn trường. Hôm nay ra khỏi vỏ, máu của đối phương nuôi nấng các người cũng không tính là ủy khuất ba người các người, đợi cho ta đi thần châu. Lại để các người dân danh thiên hạ Đi thôi Nhan nàng như ngọc Tràm kẻ này lập danh uy Thái thạch xì thấy phương hành vào tới Điều một gì Ông một tiếng Cô kiếm màu đỏ biến mất không thấy gì nữa Cũng vào lúc này Không trung xuất hiện một tia đỏ tinh tế Đâm thẳng về phía phương hành Trì đỏ như hồng nhan Một kiếm kia đánh tới Vốn có sát ý lạnh lạnh Hết thời lần này đến nền khác Là cực kỳ xinh đẹp Như là mỹ nhân khẽ gọi vậy Mà lúc này nếu như có người nhìn kỹ Sẽ thấy trên thân kiếm Ký tì văn lạc Lại tạo thành bộ dáng mỹ nhân trang điểm Kiếm này tên là Nhan Như Ngọc Ý cảnh như là mỹ nhân Làm cho lòng người say đắm Chỉ tiếc Một kiếm này đụng phải thổ phì phương hành Muốn nói đời này phương đại gia Hận nhất là cái gì Chỉ quả thực không có cái thứ hạnh, Chính là đọc sách Năm đó biết chữ là bị đại thúc Cầm cung bắn rơi xuống cành Lại bị đau gác trên cổ Mới miễn cưỡng biết chữ Càng không cần phải nói đọc đạo đức văn chương gì Cũng bởi vậy Phương đại gia thấy một thư sinh đánh một cái Đây là vấn đề nguyên tắc phải kiên trì Đừng nói Phương hành chính diện ngạnh kháng kiếm kia Không chút sợ hãi Ngay cả hắc kiếm ở trong tay hắn Gặp phải cổ kiếm cũng giống như là nhẹ nhàng rung động Ẩn ẩn lộ ra vẻ hưng phấn Loại cảm giác này diễn tả sao nhỉ Phải rồi Giống như là một đồ phu mỗi ngày cắt tiết heo Thấy được hoàng hoa khuya nữ Còn mắt bắt đầu tỏa sáng Hư một tiếng Một kiếm ngang trời Như xuân vũ rơi xuống đất Mỹ nhân rơi lẻ Bất kỳ bất giáp chạm vào đến người của phương hành Thái thạch xì nhi chấp hai tay sầu lưng Ở trên mặt ẩn ẩn hiện ra một tiếng ngạo nhìn Ai nói tu hành nhất định phải như những người các Gã màn kiếm giết tranh đoạt tài nguyên. Ai nói đọc sách mình nghĩa Xét đạp không lên con đường tu hành Không có được thần thống Xem thái thạch gì si như ta Đọc sách 70 năm Minh tâm chính khí Ngự cổ kiếm nhàn như ngọc Đồng dạng có thể Vâng nghĩ tới đây Đột nhiên ngây người Không nghĩ nổi nữa Bởi vì lúc này Phương hành đã cùng với cổ kiếm đánh nhau Vốn tưởng kiếm này sẽ bay bồng chém đầu đối phương Lại không ý tới phương hành xuất kiếm càng nhanh hơn Hắc kiếm chạm lên cổ kiếm Sau đó dương tay một kiếm Chờ tay một kiếm Đổi tay một kiếm Người muốn chạy sao đuổi theo lại đến một kiếm Trong miệng còn nói Ta cho người nhan như ngọc Ta cho người nhan như ngọc Ta cho người nhan như ngọc Đường đường thanh thúy công ngất Linh tính của hắc kiếm giống như là sống lại Cực kỳ vui thích Giống như đồ tể bắt được tiểu thư nhà người ta đánh đòn Cực kỳ vui thích Ông một tiếng Cô kiếm vang lên cảo thiết Giống như là quê nữ bị làm nhục Trên thân kiếm xuất hiện viết sách Vành mắt của thái thạc suy si nhi đều đỏ Lại bất chấp gì khác hét lớn Thiên cung túc, đi. Vèo một tiếng, Cổ kiếm màu xanh, vút lên không rời đi, Mang theo thiên địa thường mang. Nhưng tiêu sái rời đi, Trong hư không rất nhanh lại vang lên thanh âm đinh đinh đang đang nương theo tiếng trừ mới. Ta cho người thiên trùng túc, Ta cho người thiên trùng túc, Ta cho người thiên trùng túc. Phân hành vùng hát kiếm, Đuổi theo cổ kiếm màu xanh, Một bên thuy một bên tràm, Mà cổ kiếm màu đỏ thì ngơ ngác dừng lại ở bên ngoài trăm trượt không đã dám tới gần như thế nào sẽ như thế nào thái thạch suy nghĩ ngây dài hoặc nói là ngây người 70 năm đọc sách 10 năm tu hành lại dưỡng tính chín năm hôm nay thứ một năm là trăm tuổi chín mươi năm qua lần thứ nhất cũng cùng người đối pháp vốn muốn mượn ba thanh cổ kiếm thành danh ai có thể nghĩ đến rất xuất hiện loại cục diện này chứ ba thanh cổ kiếm không phải đều có đại đạo đi theo sau không phải có thể nhiễu đạo tâm Kiếm chạm thần hồn sóc Sao lại bị người truy đánh vậy Hoàng Kim ốc Thái Thạch Sư Nhi muốn thả ra Cổ kiếm thứ ba Không biết tới vườn ngẩng đầu Đã chứng kiến tu sĩ nhân tộc xài bước lao đến Giờ hấp kiếm chạm mạnh trong miệng hết đớn Ta trông ngay Hoàng Kim ốc Ông một tiếng Cổ kiếm màu vàng vào một cái bày mất Lại không phải là chấm tới phương hành Mà là chạy Thái Thạch Sư Nhi sợ hãi Kéo cuốn họng kêu to Hoàng Kim ốc Hoàng kim ốc, ngươi trở lại đi, hoàng kim ốc Thái thạch xì nhì ra tay hoang đường Làm cho chúng yêu mở rộng tầm mắt Ngay cả phương hành cũng cười phá lên Trong nội tâm minh mạch Ba cổ kiếm kia thương không được mình Một là bởi vì Thời điểm mình kết đan Dùng nước hoàng tuyền hải Hồng mông Tử khí rèn luyện thần hồn Lúc này thức hải đã biến hóa thành thức giới Thần hồn như là liệt nhật Có thể nói là vô kiến bất tội Kiếm ý của ba cổ kiếm kia Căn bản không xâm phạm được còn nữa chính là pháp kiếm của mình cũng là loại có địa vị năm đó bị phong ấn ở trong kiếm trùng điều hôm nay kiếm thai trốn vào trong thức hải nhưng được cự kiếm còn lại lưu lại chút khí tức thậm chí loãng thoáng có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa linh tính mà cũng chính là linh tính này khắc chế ba thanh cổ kiếm bởi vậy ba thanh cổ kiếm kia ở trong mắt hắn cũng chỉ là pháp bảo phẩm dây cao một chút mà thôi thật không coi là cái gì đương nhiên một màn này rơi vào trong mắt người khác lại có chút buồn cười. có tiếng không có miếng. đây là đánh giá của chúng yêu đối với Thái Thạch Si Nhi. con một sách của Thái Thạch Gia nổi danh với đạo tử của Đại Thánh Sơn không không nhìn thực ra là chăm nghe không bằng một thấy. phế vật. lúc này Thái Thạch Si Nhi đã rối loạn ngơ ngác đứng tại chỗ thậm chí quên triệu hồi cổ kiếm thẳng đến phương hành bổ tới một kiếm hắn mới như điên như cuồng cuồng bạo hết đớn tiểu ma đầu. Ngươi là sử dụng tà pháp gì Ta đọc sách mình nghĩa Hung hoài đại đạo Mình lý dưỡng kiếm Sao lại bị một kẻ mẵng phu như ngươi đánh bại chứ Trong tiếng quát chói tay Hai tay khoanh tròn Thanh quang hiện lên Hạo nhiên chính khí bắn ra Lúc đán vừa thẹn vừa giận Lại muốn đối kiến cự kiếm của Phương Hành Quản người trên vạn đạo lý Ta chỉ một kiếm làm thịt ngươi Phương Hành bổ ra một kiếm Căn bản không hề do dự Nghiêm nghị hết lớn Lực lượng trên thân kiếm tăng thêm Đối với những đạo lý tu hành của Thái Thạch Sư Nhi Hắn không thể để vào mắt Trong nội tâm cũng chỉ một mực nhớ rõ Năm đó ở quỷ Yên Cốc Cửu Túc Túc đọc sách biết chữ nhiều Nhưng võ công là kém nhất Bởi vậy đối với học thuyết đọc sách chấn tà Là không xem ra gì cả Chỉ muốn một kiếm chém chết Ông một tiếng Một kiếm chém xuống Hắc kiếm như dòng chấm vào thanh khí Chỉ ngừng nửa hơi Hạo Nhiêm chính khí mà Thái Thạch Sư Nhi nuôi dưỡng bảy năm tiêu tán như khói dù sao hắn đọc sách bảy năm chính là muốn dùng đọc sách minh lý tầm bồ thần hồn để dễ dàng điều khiển ba thanh cổ kiếm vì vậy hạo nhiên chính khí không thuần khiết bình thường hắn định hạo nhiên chính khí này đủ sài nhưng đụng phải phương hành lại thành chê cười suy một tiếng chớp ngược thái thạch duy nhi phun báo tươi sắp bị một kiếm chấm thành hai khúc cả người như là điên rồi nhiều lúc này người trước hắn đột nhiên lói đến hắc ảnh Bất ngờ có một nữ tử mặc áo đen dáng người yêu mị Hiền hóa ở bên trong bên cạnh hắn Mà hắc mộc lĩnh xà vương nữ Trước đây không có ra tay Nhưng thấy Thái Thành Sư si Nhi bị thương Thì lập tức bất chấp gì khác Trực tiếp nà gì tới Tay nắm Thái Thành Sư si Nhi Miệng phun ra một làn khói độc Khói độc đầy trời Mùi tanh hôi sọc vào mũi Đã đầu xót lại có người Ngay cả kim đan đỉnh phong cũng khó ngăn cản Phương hành che mũi nói Bộ dáng thì xinh đẹp Sao miệng lại thối như vậy Sắc mặt xà vương nữ cực kỳ hung ác Cũng không có trả lời Nửa thân giới hiền hóa ra xà hình Đôi rắn được khói độc trời đấp Lặng yên không một tiếng động quất ra Dài chừng 30 trường 30 thước Quần quận như là dao long Đánh về phía sau lưng của phương hành Lần này đánh bất ngờ Phương hành lại không tránh Bị nàng cuốn chặt Gần cốt co rút lại Muốn xoắn nát phương hành Cùng lúc đó Đôi rắn còn dùng sức lôi kéo Muốn kéo phương hành vào trong khói độc Không biết khi còn bé ta thích nhất là đi bắt rắn nướng ăn hay sao. Phương Hành không chút bối rối. Ngược lại cười ha ha. Toàn thân hắn bị quân lấy. Hai tay hai chân không thể động đậy, Nhưng bàn chân như là mọc rễ. Đóng ở trong hư không. Sau đó thân thể lay động. Thân hình phát được. Như là có vạn quân xung kích. Vậy mà trực tiếp vung xà vương nữ ra. Lúc này ở trong ngực xà vương nữ. Còn ôm thái thạch si nhi. Thoáng cái. Hai người đều bay đến giữa không trùng. Oanh một tiếng. Hai người đâm vào trên Vẫn Thành. Đụng vẫn thạch trên năm xe bảy, Khói bụi nổi lên bốn phía Xà phương nữ thì bảo vệ thái thạch xì nhi Ôm hắn ở trong ngực Lực lượng va chạm Đều dùng thân thể mình ngạnh kháng Dù có tu vi kim đan cảnh Cũng bị đụng lục phổ ngũ tạng lệch vị Khi huyết nghiệp hành Vắng đầu hoa mắt Trên người không biết đứt bao nhiêu xương cốt nhất thời sử dụng không ra khí lực Đôi rắn của lết phương hành tự nhiên nới lỏng Nhưng phương hành lại không buồn tha Mắt thấy đôi rắn trượt xuống. Hắn duỗi tay trái ra kẹp đôi rắn thô nhám như thùng nước dưới sườn Sau đó quát một tiếng lên, vung xà vương nữ lên Bị hắn coi thành trường tiên, đánh hát bốn năm cuối vẫn thạch Miệng mũi vẫn không ngừng phun máu Hùng phòng bậc này, đừng nói là yêu tập bình thường Ngay cả đám đạo tử ngồi trên thẻ vẫn thạch cũng phải ngây người Hồ tiên cơ, từ vụ hồ đạo tử, vô ảnh sơn đạo tử Ẩn núp ở cách đó không xa, nhìn thấy một màn này Thì ánh mắt đều tót ra hoàng sợ Sơn này bọn hắn tự cho mình rất cao, lại thế tiểu ma đầu kia tuy thanh danh lớn, nhưng phần lớn là quỷ kế và dối trá, chính diện đấu pháp, chiến tích không nhiều lắm. Bởi vậy chỉ đề phòng hắn sử dụng quỷ kế lừa người, lại chưa từng nghĩ thực lực của hắn lại khủng bố đến như vậy. Nhất là hồ tiên cơ, vừa rồi chút nữa hắn đã bị cắt, kiếm một kiếm cắt đầu, tâm thần đã bị sát khí của phương hành xâm nhiễm. Không thể, không thể, tử thủ đã kích, địch nhân mạnh như vậy, không thể để cho sống sót trong miệng thì thào hồi tiên cơ bỗng nhiên nhìn về phía hai người vô ảnh sơn đạo tử phần bản lĩnh này sợ là có thể so với những quái thây ở thần châu có hắn ở đây sao còn có quả ngon để chúng ta ăn chứ vô ảnh sơn đạo tử cũng thu hồi về cột nhà thần sắc cực kỳ trịnh trọng ơ các người vẫn còn sao ba người bọn họ tưởng nghĩ ẩn giấu cực kỳ tốt sẽ không bị phương hành phát hiện có thể tùy thời mà ra tay lại không nghĩ tới Phương hành kéo xà vương nữ quật vẫn thạch hăng say, vậy mà quay đầu nhìn về phía bọn hắn cười như hoa, đột nhiên nhảy dựng lên, vũ động thân hình của xà vương nữ quất vào vẫn thạch ở bên cạnh. Lúc này lại dùng xào kinh, đánh 4 năm của vẫn thạch kia, đập tới ba người bọn họ. Đám người hồ tiên cơ kinh hãi, vội vàng từ trong hư không nhảy lên, thi triển pháp thuật đánh tàn vẫn thạch, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng lúc này, bọn hắn đều ngẩn người, cảm nhận được một đạo khí tức rất mạnh, vô ý thức nhìn về phía phương hành nửa tình mộng, nửa phù sinh, như thực như giả, như liên hoa. Sau lưng phương hành bỗng nhiên có một thanh âm giống như là ca dao vang lên, nương theo mà tới là sát khí mãnh liệt trong hư không. Chẳng mấy lúc nào nở rộ một đóa hoa sen, đại hắn chọc đầu đến từ thần châu đứng thẳng ở trên hoa sen, hai tay kết ấn, ánh mắt lạnh lùng nhìn phương hành. Nếu như nhìn kỹ, hoa sen dưới chân hắn là do hai thanh đoan đao tạo thành, vì đao thế quá nhanh, quá mạnh mẽ. Mà xuất hiện một đó hoa sen nửa thật nửa giả Sát khí to đớn khiếp tâm hồn gầy Tiểu quỷ Tiếp đại mộng cửu đau của ta xem Thành âm điếc tai chuyển tới Chấn động hư không Sát ký bức gầy Cùng lúc đó liên hoa bắn ra quang ô Gào thét chấn về phía phương hành Đạo ô quang kia nửa thực nửa giả Ngay cả quỹ tích cũng đứt quãng Như là mộng như huyễn Lúc xuất hiện lần nữa Đã cách phương hành trăm trưởng, Lúc lại hiện ra bất ngờ đã đến phía sau hắn cách thân thể của hắn bất quá mấy thước lúc này phương hành mới huy động xà vương nữ đánh vẫn thạch về phía đám người hồ tiên cơ một đao kia đến quả thực là quá nhanh trong lúc cấp thiết nhắm đi thân thể huyết dục mơ hồ của xà vương nữ quay đầu cầm hắc kiếm ngăn cản ở trước ngực phương hành bị ánh đao cường thế chạm bay ra ngoài thân hình đụn nát một khối vẫn thạch ở sau lưng vèo một tiếng đạo ô quang thứ hai lập tức hiện ra theo sát chạm tới Khi thế còn nhanh hơn đau trước ba phần, mạnh hơn ba phần. Bành một tiếng, thân hình phương hành đang thối lui, Chỉ có thể lần nữa tiếp nhận một đau kia, không có chỗ chống hoàn thủ Người đưa ta ba kiếm, ta chảm ngươi chín đau, Nếu như ngươi có thể chống đã chín đau, Sẽ có tiền đồ vô lượng trở ngươi. Thanh âm của Chu Tiên Giác tràn ngập khắc nghiệt, Nếu như không tiếp được, cái kia nói rõ ngươi chỉ là thường thôi, chết cũng đáng đời. Và rồi bị phương hành ba kiếm chảm bay, lừa dặn trong lòng hắn cuồn cuộn, không có lập tức quay người tập sát, mà bắt pháp ấn thúc dục đại mậu tâm quyết đến tình trạng mạnh nhất, sau đó đào hóa liên thiết, ngự liên mà đến, nhìn chuẩn cơ hội chém giả đào thứ nhất, đào thứ hai, đào thứ ba, đào thứ tư, thậm chí là đào thứ chín, liên tục chín đạo ô quang, đột một đạo nhanh hơn so với một đạo, một đạo mạnh hơn so với một đạo, một đạo sát khí nhiều hơn một đạo, không có tránh đi đạo thứ nhất, phương hành chỉ có thể thả đón đỡ. Thì không có khả năng tránh đi tám đạo phía sau Liên tục chín đạo Đều răn rắn chắc chắc chạm một chất người hắn Hắn cơ hồ như là một cái túi bị nghiền nát ầm ầm bay ra ngoài Trong lúc này không rên lên một tiếng Thậm chí không thấy rõ chúng đạo hay không Chỉ có thể nhìn thấy những nơi đi qua Tất cả vẫn thạch đều vỡ nát dâng lên cho bụi Giống như một sợi dây sâu lại Mấy trăm đóa pháo hoa Thề mỹ hoa lệ Vờ đùi là ba trăm dặm Cơ hội khó được Đám người hồ tiên cơ đều nhìn về phía phương hành Nã bay Trong ánh mắt hiện lên tinh quang Ba thân hình cơ hội đồng thời bay vút Rất khoát đổi theo phương hành Bị chính đạo chấm bay Đương nhiên đó là hồ tiên cơ Từ vụ hồ đạo tử và vụ ảnh sơn đạo tử Ba người bọn họ đã bị phương hành Chấm đến bề mật Nhưng dù sao cũng là đạo tử Tính tình cứng cỏi bướng bỉnh Sau khi ăn thiệt thòi sẽ không có ý cầu hòa Ngược lại sát ý càng tăng Thề chấm Phương Hành. Mà lúc này bọn hắn bắt được một cơ hội. Đại mộng cửu đau của Chu Tiên Giác thật rất bất phàm, Xuất kỳ bất ý, Phương Hành cương cứng rắn rắn, chiếm đạo bị bồ vào trong hư không. Hơn nữa dưới thần niệm của bọn hắn cảm ứng, Phương Hành vẫn khi thấy vô lượng. Mỗi trúng một đao, khi tức xét đeo dào một phần. Đợi chiếm đạo chém qua, ngã vào trong bụi mù, khi tức trên người của Phương Hành đã như ẩn như hiện. Thế này để cho bọn họ xác định. Dù phân hành không bị chín đạo chấm giết Thì cũng bị thương rất nặng Muốn chấm kẻ này Bây giờ chính là cơ hội Ngay cả Chu Tiên Giác Sau khi chấm ra chín đạo kẻ đám người hồ tiên cơ nhân cơ hội ra tay cũng nhớ mày Bất quả hắn quay đầu nhìn Hạc Sư Huynh Thầy đối phương không tỏ vẻ Nên không có ngăn trở Xà Nhi Vì sao ngươi Cần gì như vậy Lúc này một thanh âm buồn rầu vang lên Thái thạch si nhi ôm xà vương nữ huyết nhục mơ hồ bi thống nàng bị phân hành nắm đuôi quất cũng không biết đào quất bao nhiêu vẫn thạch dù thân thể cường hãn đi nữa thì cũng chịu không nổi hành hạ lúc này đã bị trọng thương nhưng thái thạch suy nghi được nàng bảo hộ ở trong ngực thì không chút thương tổn thái thạch ra các người vì duy trì huyết mạch đạo tử thuần khiết không cách nào lấy ta trên mặt xà vương nữ đã huyết nhục mơ hồ hiện không rõ mũ quan thành âm đứt quãng 20 năm trước ta hỏi người có chịu buông thà thân phận đạo tử mà lấy ta hay không người không chịu trả lời hiện tại ta hỏi ngươi một lần người có lấy ta không ta ta chém ra hỏa kia trông ngay hàng giận thái thạch suy si nghĩ giống to nhẹ nhàng để xà vương nữ xuống sau đó thân hình xoay lại hai tay áo đón gió cổ động giống như hồng bông giống lớn mà thời điểm hắn buồn bã tuyệt vọng giống lên bà thanh cổ kiếm vừa rồi, vừa rồi bị phương hành kém sợ đã chủ động né tránh bị dẫn sát qua bảo hộ ở bên cạnh hắn Kèm thấy sát khí đầm đìa rất quát giết vào sâu trong hư không chỉ có xà vương nữ nhìn bóng lưng quán Thần sắc buồn bã thì thào tự nói người vẫn không trả lời Buồn một tiếng phương hành bị chu tiền giác chém liên tục chính đầu ngã bay 300 trăm dặm cuối cùng đụng vào một ngọn núi nhỏ Chính đạo kia lực lượng mạnh như thế Làm hắn trực tiếp đụng vào trong núi đá Cũng không biết sâu bao nhiêu Chỉ ở mặt ngoài lại một cái động sâu không đáy Trong động thậm chí nhất thời Không có bất luận thúy tức gì truyền ra Một mảnh tĩnh mịch Biểu ca Hắn, hắn không sao chứ Ô Tàng Nhi khẩn trương hỏi Phi thân nhào tới Sưu một tiếng Mới vừa bay ra không thấy mấy trưởng, Lại cảm giác quay người có lực lượng gào thết kim mô bắt được nàng Trần Khai toàn lực xung về phía trước. Lúc này thần sắc hắn kéo căng, còn cần trương hơn nữa, thậm chí có sát ý lộ ra. Kiền Vũ trên người tự hồ cũng dốc đầy sát khí, như là lưỡi kiếm sắc bén dựng thẳng lên. Ở phía sau bọn họ không xa, Tiểu Băng Vương cũng lộ ra nguyên hình, bảy vút đến, khí thế âm thầm thiếu đốt. Ngay cả Ô Duật Điền cũng ngưng ngẩn, vội vàng lái pháp thuyền đi qua thăm giỏ. "Đừng chết, ngàn vạn đừng chết!" người chết bọn họ nhất định sẽ đoạt bảo bối của ta, không cần lưu thủ, đưa hắn quy thiện. Hồ Tiên Cơ, Từ bộ Hồ Đạo Tử, Ngô Ánh Xuân Đạo Tử, Thái Thạch Si Nhi chạy tới trước núi lớn, cơ hồ không chút suy nghĩ lớn, bốn người đánh giá công kích dữ dằn, nhất thời pháp thuật thần quang pháp khí công kích vào hang động, mang theo khói bụi khổng lồ như là muốn tề thiên diệt địa. Thờ dịp người bệnh muốn mạng người. Lúc này bọn họ đã không còn muốn buông thá bất kỳ cơ hội nào Chém giết phương ảnh Dù giết rồi không thu hoạch được thần hồn Mất đi tung tích cơ duyên huyền vực Thì cũng không thì cũng không nguyện vào lúc này Mà cho sống sót Vì tu sĩ nhân tộc kia Biểu hiện ra thực lực Để cho bọn họ cảm thấy giật mình rồi Bốn người liên thủ Công kích cường đại không chỉ lột bỏ một góc sơn mạch Thậm chí còn dẫn động Sơn thể đứt gãy Từ trung gian xuất hiện một kẻ đứt to lớn Tiếng vang nặng nề Làm cho cả ngọn núi suýt nỡ tách ra Khói bụi đá vụn phóng lên trời Nhất thời che đậy ánh mắt của mọi người Không thể không vận chuyển pháp thuật vào ngự Hắn Đã chết rồi sao Trong thần hồn cảm ứng Trong khói bụi Không hề có sinh cơ Hồi thiên cơ nhịn không được run dạo hỏi, Cứng rắn ăn chín đau Sao còn có thể không chết Vô ảnh sơn đạo tử Cũng thì thảo nói Dùng sức nuốt nước miếng đó chính là thực lực của đệ nhất thần châu. Thoạt nhìn không đến trăm tuổi, nhưng tạo nghệ kiên khủng như vậy. Tương lai chúng ta đi thần châu sẽ cùng một đám quái vật như vậy tranh thống sao? <cười> Đáng thương, chúng ta là ách ngồi đáy giếng, còn cho rằng mình vô địch cùng thế hệ. Nhĩ nhiều như vậy làm gì? Trước tiền thi thể tên khốn kiếp nói, ta muốn bầm thay quán vạn đoạn. Từ bộ hồ đạo tử lạnh giọng mở miệng, ánh mắt nhìn khu vực khói bụi quần vật hắn. Hắn đã chết rồi sao Hồi trên cơ mở miệng lần nữa Lại lặp lại lời vừa nói Vừa rồi, thanh âm có chút không điều đoán Sẽ không bất tử chứ Chúng yêu bị khủng hoảng của nàng lây nhiễm Đôi mắt nhìn lại Thân thể cũng có chút phát lạnh Đại mộng cửu đau của Chu Tiên Giác Hung uy bậc nào chứ Có thể chấm chúng đối thủ hay không Không trọng yếu Chỉ cần ăn lực lượng của chín đao Chấn cũng có thể chấn chết người Hướng kỳ bốn người bọn họ lại theo sát qua, đánh chó mù đường. Ngay cả một ngọn núi lớn cũng bị đánh oanh rách. Nếu giao hòa kia còn không chết, chẳng phải là còn giống yêu quái hơn bọn hắn Trước mắt khói bụi tràn ngập, thật lâu không thể tán đi. Trong chàng một mảnh tĩnh mịch chúng yêu trước sau đều chạy đến chậm mặt nhìn núi lớn, nhất thời không người mở miệng. Cửu vương tử cười lạnh, thần sắc kiêu càng trước sau như một. Thần sắc của học sư huynh, đạm mạc mơ hồ trong đó, lại hình như có chút tiếc lệ hồng y lại nhú mày, ánh mắt kéo dài, khi thì lạnh lùng, khi thì tạm bạc, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. không không nhì, một lời không nói, trong tay cầm lấy đại bồng, đại kim ô và ô tăng nhi, thì thần sắc khẩn trương, ẩn hàm tức giận, kim sĩ tiểu bằng vương thì cực kỳ nôn nóng, hít một hơi thở, trầm giọng so với bình thường, mà ô nhất điền lúc này còn đang ở trên đường chạy đến, hắn chết rồi. Qua một hồi lâu, vô ảnh Sơn Đạo Tử mới cười lạnh mở miệng, tự hồ thở ra một hơi. Ăn chín đạo của ta, nếu hắn không chết, thì chứng đoạn bồn sự của ta không tốt. Chú Tiên Giác cười lạnh, ngạo nhiên ôm lấy hai tay, hư lạnh mở miệng nói. Một câu như vậy, giống như là đinh sừng gõ gạch, tất cả tu sĩ cũng vội thức tiếp nhận kết quả phương hành đã chết. Nhất thời có một số yêu tu thở ra một hơi, ở trên mặt hiện ra vui vẻ thoải mái. Bất luận tù sĩ nhân tộc này đã từng bá đạo cỡ nào Cướp sạch bọn họ như thế nào Nhưng hiện giờ đã chết Chỉ là không phải là chết trong tay thiên tài yêu tộc Không tránh khỏi có chút mất mặt Đánh như vậy mà có chút ý tứ nhỉ Thời điểm chúng yêu thờ dày Đột nhiên có một thanh âm lời biến vàng lên Bá một tiếng Ánh mắt mọi người đột nhiên nhìn về chỗ thanh âm truyền ra Có người kinh hãi Có người sợ hãi Có người kinh hồn bạt vía Cũng có người lộ mặt cuồng hỉ Oanh một tiếng Đột nhiên trong khói bụi hỗn loạn Có một đạo kim quang sáng lên, Đánh tàn núi đá quanh người Kim quang kia là một bộ kim sĩ chiều dài 20 thước, Ngạnh sành đánh tàn núi đá Thân núi vốn có xu thế giả nứt Bị lực đạo này xung kích Liên âm ầm phân tán giả Rằng rắc Sơn mạch chậm rãi Tách thành hai nửa, Phân ra hai bên sập xuống gói bụi quần quận bay đêm Uy thế to lớn quét ngang một vực Mà đạo kim ảnh kia Thì đột nhiên từ trong kẻ đứt bay thẳng lên trời Bá một tiếng Hắn vọt lên không Hai đạo kim sĩ triển khai cự kiếm màu đen lắp lắp Tạo lý khói bụi ở trước người Một màn này làm cho người ta mới nhìn Giống như là hắn bổ ra thân núi Từ dưới núi bay đến cửu thiên Đầu chọc chết bầm Người cho rằng đánh đánh ta một đau Có thể lấy mạng của ta sao Thân ảnh kia đương nhiên là của tiều ma đầu Lúc này bộ dáng quán có chút chật vật pháp bảo trên người tổn hại nhiều chỗ, đất ra vài vết thương đáng sợ, nhưng khí cơ trong cơ thể lại chẳng những không suy yếu mà ngược lại tăng vọt, khí huyết cuồn cuộn cơ hồ khiến người ta cảm giác hắn giống như là một mặt trời, mắt thường có thể thấy được vết thương ở trên thân thể hắn đang khép lại rất nhanh. đây là thân thể có sinh cơ cư cường đại cỡ nào, chủ yếu nhất thời không tiếng động, khó có thể tưởng tượng thân thể của tiểu ma đầu này đại mạnh như vậy, mà phương hành thì lắc lắc tay. Đá chân đá, như đã đang hoạt động gần cốt, sau đó cười lạnh đột như lao xuống. Đầu chọc chết bầm, hôm nay ta không chặt đầu ngươi, thì sẽ đổi ngay. Trong tiếng kêu to, cự kiếm phát trạng, kiếm ý như sông như biển, khi thế hung ác ngập trời. Bị Chu tiên giác đánh lén như vậy, hắn dĩ nhiên không động chân hỏa lực, lực lượng trong cơ thể nổ tung. Oanh một tiếng, cự kiếm phát thiên địa địa, tình phong quét qua, Chu tiên giác đứng không vững sắc mặt tái xanh, tuyệt vọng giống to. Hoa Sen dưới chân bay lên, bay ra một đại trận ở trước người, như là một chiến trường vắt ngang giữa hắn và Phương Hành. Nhưng hắc kiếm lướt qua, Hoa Sen nổ nát, một kiếm như ma trực tiếp chém bay đầu. Phốc một tiếng, thân hình Phương Hành giống như là ô quang bay lượn. Hắc kiếm quét ngang, nhất thời có một cái đầu lâu bay lên trời. Tâm thần chúng yêu đột nhiên bị chấn trụ, hầu như là không thể tin được vào mắt của mình. Tu sĩ Thần Châu. Hơn nữa còn tuyển làm sứ giả Đến yêu địa tiếp dẫn các đệ tử kiệt xuất dễ nhiên là bị tiểu ma đầu kia một kiếm gọt đầu Trong khoảng thời gian rất ngắn Chúng yêu cơ hội bị một ma chảo Lẫn tàn nhẫn dọa sợ Có người liên tục xoa con mắt của mình Có người sợ hãi đến liên tục lưu về phía sau Thậm chí có người phát trình tiếng kêu vô nghĩa gan to bao nhiêu Mới dám chạm tu sĩ thần châu Trong sợ hãi Có người quay đầu nhìn về phía hạc sư huynh Thủ lĩnh của mấy vị tu sĩ thần châu Lúc này sắc mặt quán lại như là thường, không hề có chút kinh hoàng. Ngay cả lệ hồng y ở bên cạnh hắn, lúc này sắc mặt cũng như thường. Không có một chút ngạc nhiên, chỉ có thoáng liếc mắt, nhìn về một phía tấm bồ chú trong tay của học sư huynh. Tấm bồ chú này, ở thời điểm phương hành xuất kiếm chấm về phía chu tiên giác, cũng đã được lấy ra, rót vào linh đực. Mà thời điểm đầu lâu của chu tiên giác bị chấm bay, bồ chú ánh sáng lợn, lẫy, biến thành à nạp. Xì một tiếng sau đầu lâu của chu tiên giác bay lên, bộ chú hoàn toàn biến mất. thời điểm kiếm của phương hành chém đầu đối phương, thì cũng không có chút vui vẻ, trái lại ánh mắt lạnh lẽo. bạch một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn xung quanh hung ác tàn nhẫn. hắn không để ý đến đầu lâu của chu tiên giác bay lên, cùng với thân thể đang chậm rãi té ngã. lúc này cái đầu và thân thể không đầu kia đang nhàn nhạt, nhạt, sau đó hóa thành hai nửa lá bùa. nhìn như là một kiếm chém đầu chu tiên giác, trên thực tế chỉ chém một lá bùa mà thôi. Và lúc này, thân hình của chu tiên giác đã hiện hóa ở phía sau hạc sư huynh Hắn cực kỳ chật vật Pháp bào tàn tạ, ngồn ngang Hai tay nắm thiết đào Nhưng tàn tạ không đã được Xuất hiện vô số vết rạn Một thanh khác thì đã gãy liền Mãi mắt quán Cũng trong sợ hãi mang theo phẫn nộ Hiện ra thân thể lập tức kêu to Hắn làm sao dám Hắn làm sao dám Hắn dám giết ta Hắn làm sao có bản lĩnh mà giết ta Chỉ là tán tu Làm sao có thể có thực lực như vậy chù tiền giác liên tiếp giống to đã sợ hãi đến đầu đầy mồ hôi lạnh khuôn mặt phặn vẻo bởi vì trong lòng hắn rõ ràng vừa nãy mình cực kỳ nguy hiểm nếu không phải hạt suy hinh đoán trước ý đồ của kẻ địch không thức lấy dao hóa huyết thần phù của viên gia cho tiểu ma đậu kề chém thì lúc này mình đã thật bị gọt đầu rồi loại cảm giác bước qua tử vong kia để trong lòng hắn sợ vừa sợ vừa giận ta nói rồi thăm dò cân lượng quán không phải là một ý kiến hay đâu lại hồng y nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn chu tiền giác, ánh mắt tựa hồ hơi trân trọng, nhẹ nhàng mở miệng nói: huống chi vừa nãy người đã không phải là thăm dò, mà là thực muốn giết hắn. như vậy giết hắn như vậy hắn giết người lại có gì mà không thích hợp chứ? chu tiền giác oán hận nhìn lại hồng y, nhất thời nói không ra lời. trước đây hắn luôn y vào thân phận, không để phân hành vào trong mắt. lúc đầu bị phân hành ba kiếm chém bay, hắn cảm thấy khuất nhục. lúc này mới liều lĩnh toàn được thôi thúc đại mộng cửu đau ở sau lưng xuất Xuất kỳ bất ý, vùng đào thứ nhất Làm cho chiến đào kêu quán Có chút mùi vị đánh ghén Có thể nói Trước đó hắn đã không cho rằng Người này có thể sống sót Trước đây Hạc xu Hình cho mình khảo nghiệm Chỉ là nói chỉ thủ chín đào Hơn nữa chính diện giao thủ Nhìn đối phương chống đỡ như thế nào Mà không phải bảo mình thật thôi thúc ra lực lượng Một chiến đào đến chém giết Chỉ bất quá, khi đó hắn bị một kích nộ Không thể để ý tới quá nhiều mà thôi Trực tiếp sử dụng đại bộng cửu đào Trong lòng đã có ý giết người Đối với ý niệm này quán, học sư Huynh cũng phát hiện Chỉ là không ngăn cản mà thôi Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Mình dám ra chính đau Người kia đã còn không chết Không chỉ không chết Trái lại càng hung hãn Tùy quần áo trên người phá nát Vết thương vô số Nhìn cực kỳ chật vật, Nhưng hung khí trên người lại không giả Giống như thực chất bám vào trên kiếm Tàn nhẫn chém tới mình Mình đã lấy ra thích điện hoa Mà sư tôn ban cho mình bảo mệnh nhưng ở dưới một kiếm kia lại không phòng ngự được, từng đóa hoa giống như là pháo hoa nổ tung. Nếu không phải hạt sư huynh xuất thủ cứu giúp, chẳng phải mình đã chết sao? Tiêu Bích Lệ Hồng Y nói không sai, nhưng trong lòng hắn vẫn không cam lòng. Ta có thể giết người, nhưng ngươi làm sao dám giết ta? Sao ngươi dám giết ta? Khốn kiếp, lão tử còn không làm thiện được ngươi. Chu Tiền Giáp còn chưa nghĩ xong, đột nhiên một tiếng rống to vang lên, từ má đầu kia lại vọt tới. Cái bắt đầu kia chấm hắn một lần, còn không tính, thấy hắn chưa chết, là muốn giết hắn lần thứ hai. Tì một tiếng. Một kiếm như khói, biển lửa đi theo, trực tiếp chấm về phía Chu Tiên Tắc. Ầm một tiếng. Sau khi phả vào mặt, làm Chu Tiên Tắc sợ vỡ mặt, thời điểm sát khí của Phương Hành bao phủ xuống, hắn thậm chí cảm giác mình thấy một màn ác mà ba đầu sáu tay. "Hắc Du Huy, cứu ta." thời khắc này Chu Tiên Tắc hoàn toàn không có tự tin đón đỡ, giống to một tiếng tốn ra biết sâu học sư huynh. Ầm một tiếng, cũng không cần hắn la lên, học du huynh đã độc, thiếu niên còn trẻ nhưng bối phận cao đáng sợ, thực lực lại sâu không lường được kia. Ở thời điểm Phương Hành bò tới, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, hắn vùng áo rộng, nhẹ nhàng đứng dậy, áo bào đón gió phô lên, đứng ở trước người của Phương Hành, hai tay giơ lên, chắp tay thi lễ. "Phương đạo hữu, nghe ta một lời." Hai tay áo đều hắn chắp tay khi lễ hô lên càng gợi ra khí thế hùng vĩ như là lực lượng vô tận trong hư không Đã bị hắn dẫn lại hợp về phía trung gian như hình thành lực lượng bao phủ nửa bầu trời cùng với biển lửa nương theo phương hành đến va chạm lực lượng vô tận dập tắt tiêu tán trong vô hình phương hành nhìn thấy người này chặn đường cũng ngừng người giữa không trung vung vẩy đại kiếm nói nhãi con người tránh ra ta làm thịt đầu chọc kia trước nhãi con nghe danh xưng này Cố biết bao nhiêu người cảm giác bất đắc dĩ. Học sư Huynh Đường Đường là tứ giả thần châu, đệ từ thần dương đảo, lại bị tên này xưng đời nhãi con. Người ta nhìn trẻ tuổi, nhưng mà bối phận và tu vi đều đáng sợ mà. Học sư Huynh nghe xong thì cũng tức giận, nghiêm khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Ta biết trong lòng ngươi có oán khí, bất quá có thể tản đi. Chu sư huynh không phải thật ngấp nghé cơ duyên của ngươi, cũng không có thù hận với ngươi." Hắn ra tay Cị đã ta bảo đến thử thách ngươi, bây giờ ngươi đã thông qua thử thách, thậm chí biểu hiện còn hơn ta tưởng tượng, thù hận này có thể hóa giải." Phương Hành hơi ngẩn người. "Ngươi sắp xếp đến thử thách ta?" Hạc Du hinh nhẹ nhàng gật đầu nói, "Tôi ta luôn là thần châu tu hành, nhưng đã nghe nói tên tuổi của ngươi ở Nam Thiên Bộ Châu, nếu gặp phải ngươi, tự nhiên không thiếu được một phen cơ duyên. Trước đây thử thách ngươi chỉ là muốn nhìn ngươi giống như là lời đồn đãi hay không mà thôi. Bây giờ, kiến thức thù đoạn của ngươi, Nguyện tặng ngươi một lệnh phù thuần dương đạo Tiếp dẫn người về thần châu tu hành Không biết người ở một tiếng Thanh âm của học sư huynh cực kỳ nhạt Nhưng truyền khắp hư không Mỗi người đều cảm giác giống như là Hắn ở bên tai nói chuyện vậy Không thể nghi ngờ Người này là cố ý Để mọi người biết được thái độ quán. Hắn muốn bảo vệ phương hành Hôm nay ở trong yêu đế các Cướp đoạt vô số cơ duyên Cùng đạo từ các mạch kết thành huyết hải thâm kiều Hầu như đã thành cục diện không thể chết không thôi Chúng yêu đối mặt phương hành thực được khủng bố Cũng đã sản sinh cảm giác vô được Vốn đang hy vọng Hạc Sư Huynh Hoặc là kiểu vương tử ra tay bắt kẻ này Nhưng lại không nghĩ tới Hạc Sư Huynh dĩ nhiên mở miệng muốn bảo đảm Đối với phương hành Chúng yêu không cảm động Trên mặt đều hiện ra vẻ phẫn hận Chỉ là trong lúc nhất thời Không người dám mở miệng Đương nhiên cũng có rất nhiều người trong lòng thầm vui Mặc kệ thế nào Nếu Hạc Sư Huynh muốn hóa giải ân oán Thì tiểu quỳ kia cũng không tiện ra tay với chúng ta rồi Ở giữa các loại ý nghĩ Trong hư không lặng lẽ Tất cả mọi người đều nhìn tới Không biết tiểu quỳ kia sẽ có thái độ gì Lúc này biểu hiện của phương hành cũng quái dị Trên dưới đánh giá Hạc Sư Huynh Tới tới lùi lùi nhìn ba lần Sau ba lần Hắn tự hồ khó thể tin Chỉ mũi mình hỏi Người đang khảo nghiệm ta Hạc Sư Huynh khẽ mỉm cười nhàn nhạt nói Người đã quả ải Phương hành lắc đầu Ánh mắt bỗng nhiên thô bạo nhìn hạc sư huynh Người tính là thứ gì Cũng dám đến khảo nghiệm tiểu gia Quanh một tiếng Phương hành trực tiếp xuất kiếm Hác kiếm như tiền chấp màu đen Bồ về phía hạc sư huynh Hạc sư huynh cũng không nghĩ tới Bất quá tu vi quả thực bất phạm Thấy một kiếm này tới nhanh Hai tay như là thiểm điện bắt pháp ấn Quanh người thành nình hóa ra đạo đạo hỏa diễm Tựa như hơn 10 hỏa long xoay quanh Kiếm của Phương Hành bổ vào trên thân rồng, lại bị đạo đạo hỏa diễm ngăn cản, nhất thời cự kiếm không rơi xuống nổi Vô lễ! Trong miệng hắn quát rối tai, hai đầu lông mày có chút bất mãn, lấy thân phận quán chịu tự mình ra tay rút Phương Hành hóa giải oán thù, hơn nữa bày ra chủ động cầu hòa, thậm chí muốn che chở, đã là cực kỳ khó được. Lời nói khó nghe, rất nhiều đạo tự ở đây đã có biết người đáng giá làm như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới một mảnh hào tâm của mình lại sẽ đổi lấy ác ý của tên khốn kiếp này. Phương Hành đã quát đi Thông qua được khảo nghiệm, liền cho ta một cơ hội đi theo các ngươi lăn lộn, không thông qua khảo nghiệm, ta chết, chính là chết vô ích phải không? Còn mẹ ngươi, ngươi coi mình là cái gì chứ? Trở tay đánh xuống một kiếm nữa, dĩ nhiên vận chuyển nhiều loại đàn pháp. Hiện tại ta thuyết khảo nghiệm ngươi một chút, nhìn ngươi có tư cách theo ta lăn lộn hay không. Suy một tiếng, một kiếm chém ra đã thúc giục hỏa diễm trong nội đan kiếm quang đảo qua một biển lửa gia trì kiếm ý lấy hỏa diễm phá hỏa hạc su hinh vừa ra tay liền tay hiện hỏa diễm kinh người hơn xa hỏa diễm của hồ tiên cơ cũng chính là hòa hòa ý kia bao phủ hư không khóa lại một phương không gian khiến cho kiếm của phương hành chém không xuống mà phương hành nước mặt chiêu này cũng thi triển tam mũi chân hỏa trong nội đan lấy hỏa phá hỏa nứt vỡ hư không một kiếm rất quát chém xuống. Hỏa diễm của kẻ này mạnh như vậy Hạc Xu Hình đã hiện lên cả kinh ngạc Cho tới nay Bọn họ chứng kiến phân hành Kính đề chỉ là nhục thể Thân hình của tiểu ma đầu này cường hãn Đã đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng Không nói hắn bằng vào Không nói hắn bằng một thân thể đánh bại hồ tiên cơ Vô ảnh xuân đạo tử Từ vụ hồ đạo tử liên thủ Chỉ nói hắn có thể đón đỡ kiếm đao của Chu Tiên Giác mà không chết Hẳn đã có thể trực tiếp đứng dậy tái chiến Uy thế không giảm thì đã thuộc về khó có được. Bằng thân thể này, đã đủ để hắn đạt được một vị trí ở thần tộc. Chẳng qua cho dù thân thể có mạnh, nhưng đàn phẩm của kẻ này không cao, là một sự thực đã được chú định trước. Bất luận ai cũng nhìn ra được, hắn chỉ là đang thành nhất pháp, hơn nữa một pháp kia chỉ có hoàn thiện nhàn nhạt, thoạt nhìn không phải là đàn pháp có lượng gì. Đàn phẩm như vậy, không nói thi triển hòa pháp không có uy lực cường đại, tương lai thành tựu càng có hạn, có thể tu đến kiếm kim đan hậu kỳ đã là trời cao ban ơn rồi. Cái này cũng là nguyên nhân mà mặc dù Hạc Sư huynh kính Phương Hành nhưng không tính là quá mức coi trọng. Kính Phương Hành, kính chính là sự tình trước kia hắn làm. Nhưng dù sao tiền đồ bị ngăn trở, thành tựu không lớn. Bởi vì ý nghĩ này, hắn mới để Chu Tiền Giáp đi thử cân được của Phương Hành một chút. Dù sao Tông môn Thần Châu là không thu phế vật. Trong qua tất cả ý niệm đều ở thời điểm Phương Hành thi triển ra hỏa diễm quét sạch sẽ chỉ thấy theo phương hành vận kiếm hỏa diễm trong cơ thể nổ tung ánh sáng bám vào trên thân kiếm theo hắc kiếm chém ra trên thân kiếm bám vào hỏa diễm uy thế kinh người cũng đứt qua thân hình hư không hóa thành biển lửa giống như là một áo toàn bằng lửa kéo dài trăm trượng che đậy hư không lại như là biển lừa quấn lại bao phủ phía hạc sư huynh thanh âm làm cho người ta khiếp sợ vang lên biển lừa đối chiến hỏa diễm hỏa diễm thôn phệ hỏa diễm hai người phân biệt thi triển ra hỏa diễm Thế nhưng sau khi va chạm, lại sinh ra hiệu quả trôn vùi, không ngừng va chạm, sau đó bị mất. ầm một tiếng, hai đạo hỏa diễm trôn vùi. Hạc sư huynh khóa đại hư không ở trước người, đã muốn nghiền nát. Thậm chí hỏa diễm của phương hành còn chiếm thượng phong. Có một hỏa mãng, theo hát kiếm của hôn phương hành, dứt quát phách hạc sư huynh quỵ xuống, uy thế vô địch. ta tu luyện tỏa tình quan tam thế 300 năm, mới luyện hòa ý đến tình khí trong tình khích lại không bắt được kẻ này. trong nội tâm của Hạc Sư Huynh cũng kinh ngạc, cơ hồ không thể tin được một màn này. hắn tưởng nghĩ tu hành thuần dương hòa ở Thần Châu đã sắp chết, trừ yêu quỷ ác hỏa của Hoàng phủ ra và liệt ma diễm của ma giới, thì không có đối thủ, lại không nghĩ tới hôm nay sẽ thua. đương nhiên, nếu hắn biết hỏa diễm của Phương Hành là do tam muội chân hỏa biến thành, thì chắc không suy nghĩ như vậy. trước bắt giữ người. Lại dạy ngôi đạo lý làm vậy Thấy kiếm của phương hành chém tới Hạc sư huynh như mày Trong tâm đã có chút tức giận Quanh một tiếng Hắn một tay bấm điện pháp quyết Dựng ở trước ngực tại kia biến ảo trấn áp về phía phương hành Ở trước người hắn Theo pháp quyết hình thành Lập tức xuất hiện một núi cao nguy nga Như là kéo dài nghìn vạn dặm Vắt ngang ở giữa phương hành phán Ngăn một kiếm vô kiến bất tội của phương hành Hắn thì thò bàn tay ra Hóa thành đại thủ vàng rực lớn nhỏ cỡ trăm trường Toàn thân như là vàng dòng đúc thành Trường như cung điện Chỉ như kim trụ Ngạch xanh chấn áp về phía phương hành Cái này còn chưa tính Thời điểm đánh giá thứ thứ hai Hắn miệng phun một chữ Tù Chữ này vừa ra Một tia chớp màu xanh giống như là rắn bay ra Viễn độn ngàn trường lặng yên không một tiếng động uốn lượn đến sau lưng của phương hành Sau đó hóa thành lôi võng Giống như là một gian Lao tù Do lôi điện màu xanh hóa thành Trực tiếp khóa hư không quay người phương hành lại Để không thể trốn tránh Thậm chí không thể na gì Thành thành thực thực bị mình trấn áp Núi, kim, lôi, Tư huynh từ thần châu tới kia Đồng thời sử dụng ba đạo pháp Cộng thêm hòa dưỡng vừa rồi Là đang thành tứ pháp sao tu sĩ thần châu Thật quý lực bậc này Các yêu tố theo một màn này Cả đám đều như là bị xét đánh Tâm thần kích động Thế đạo ý của chu tiên giác Đã để cho bọn họ cảm giác Áp lực vô hạn Lúc này thấy tứ pháp của Hạc Sư Huynh Lại cảm thấy tuyệt vọng Duy chỉ có lệ hồng y Một màn kia ánh mắt lạnh lùng Hạc Sư Huynh đang thể ngũ pháp Lúc này trừ mộc pháp thù hộ thân tứ pháp còn lại đều đã thi chuyển ra Không biết là tiểu ma đầu kia Có thể ngăn cản không Hừ, <cười> Đùa dẫn huy phòng với ta Phương hành bị nhốt bên trong lại không hề sợ hãi Ngược lại cảm giác càng đánh càng thoải mái Giống to một tiếng hắc kiếm tà tà trì thiên không có bộ về phía hạc du huynh đang kết sườn ấn mà dẫn động hòa diễm còn sót lại sông lên trời chỉ hướng đại thủ màu vàng phô thiên cái địa kiềm cùng lúc đó tay trái hắn bắt ấn điểm hướng hư không pháp ấn và hư không đụng vào nhau khuét tán ra một vòng gợn sóng như vần nước sau đó có thủy ý quẩn quẩn cuối cùng hóa thành một mảnh sóng lớn nửa hơi thành hồ một hơi thành biển ba hơi thành đại dương mênh mông lăn lộn giống như là thiên hạ đổ ngược Dứt khoát vào về phía Hạc Sư Huynh, chính là Thủy Ý của Thương Lan Hải Long Châu. Sau đó hắn há miệng, nhìn Hạc Sư Huynh mắng to. Tù con mẹ nhà ngươi! Theo một câu nói tục, phun ra một tia thiểm điện màu tím, hóa thành lôi mãng, ngăn cản, tia chất màu xanh. Tia thiểm điện này, rõ ràng là do tạo hóa lôi dịch chuyển hóa thành. Thủy, hỏa lôi, rõ ràng là tam pháp. Trong lúc nhất thời, không trung tràn đầy loạn lưu, Thủy hỏa lôi điện hiện ra, dĩ nhiên loạn thành một bản và chúng yêu xung quanh, thậm chí đám người lệ hồng y, cửu vương tử, hạc sư huynh thì đều nghi người. Ai nói tiểu ma đầu này thân thể cường hoành, đan phẩm thấp kém, rõ ràng chính là đan thành tam pháp. Trước đó tiểu ma đầu này đã biểu hiện khủng bố như thế, lại vẫn chưa dùng toàn lực sao. <cười> cùng ngươi đấu pháp không đủ thống khoái, các ngây cùng lên hết đi. Cái này còn chưa tính, sau khi tiểu ma đầu thi chuyển tam pháp, ngăn cản tam pháp của hạc sư huynh trong tiếng cười lớn. Bỗng nhiên lại đạp ra ba bước Mỗi một bước Đâu có hư cảnh núi đớn hiện hóa Nguyên Nga hùng hồn khí thế đáng sợ Sau đó phân biệt đụng được phía hồ tiền cơ Từ vụ hồ đạo tử vô ảnh sơn đạo tử Thái thành si nghi Chu tiền rác Tiểu hỗn đàn kia Không chê chuyện lớn Lại muốn dốc sức chiến sáu người Hắn điên rồi sao Chúng yếu đã bị hù đến hai chân run rẩy Tiểu bắt đầu kê hình lình Thể hiện tứ pháp Này đã chứng minh hắn cũng là đang thành tứ pháp so với Hạc Sư Huyên thể hiện ra bốn thần thông thì không kém mẩy mày. Nhưng càng thêm đáng sợ là hắn đang áp đối với Hạc Sư huynh còn đắm khiêu khích người khác, đây là ngông cuồng hay là quá điên khùng, không để chúng yêu vào mắt. Biểu ca, hắn, hắn đến tuyệt cùng là muốn làm gì? Âu Tăng Nhi khẩn trương nói đi nói lắm, quay đầu nắm chặt cánh tay Kim Âu. Nhưng vừa quay đầu thì đã thấy Kim Âu hung hăng vò đầu mình nói. Còn mẹ nó, tứ pháp sao, đan thành tứ pháp. Chờ huấn đàn này ở địa phương quỷ quá kìa Khẳng định là chấn được tiên cơ Còn lớn hơn cả nói cho ta nghe Lúc ấy vì sao kim gia ta lại do dự chứ Ta do dự cái gì chứ Ta phải nên đi theo hắn vào à, Mình xin ngừng tập này đây nhé Mọi người ở tập tiếp theo của truyện Xin chào mọi người